Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lý nước ấm Hỏi cô có muốn uống một chút gì hay không Sau khi bị cô từ chối Anh ở đầu uống hết ly nước ấm Rồi sau đó để cái ly vào trong bồn rửa chén Suốt nở tiếng đồng hồ Đồng hành không lên tiếng Nhưng hàng lông mày nhíu chặt Cùng với sắc mặt kia Cũng đủ chứng tỏ cô đang cảm thấy xấu trĩ Vì sự luống cuốn của mình đêm qua lâm án đường lặng lặng nhìn cô Đến khi cảm thấy tay trái của cô sắp bị nắm Đến đứt ngón tay trò thì anh mới lên tiếng, kéo sự chú ý của cô trở lại, vớt vát cô từ trong vực sâu ảo não lên. Cô táo đồng à? Theo như lời cô nói ngày hôm qua, nếu như tôi đi ca hát với cô thì cô sẽ tha thứ cho anh vì thất lễ lúc trước của tôi, có đúng không? Đây là thu hoạch lớn nhất cho việc đi ca hát cùng với cô. Thu hoạch thứ hai là anh đã sâu sắc thể nghiệm được ý nghĩa của câu nói, trên đời này không có người nào hoàn hảo trọn vẹn cả. giọng hát của đồng hoàn, Hoàn toàn có thể sánh ngang với giọng hát của Chai En trong Doraemon, khiến cho lỗ tai anh cho đến bây giờ vẫn còn đau nhức. Đồng hoan gật đầu, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh nha. Vậy thì chuyện này, đến đây là kết thúc. Kế tiếp tôi phải phục vụ cô sau khi say rượu. Hơn nữa còn phải dọn dẹp nôn mở cho cô. Cô giáo đồng à, về chuyện này cô có nên đền bù tồn thất cho cô hay không? Làm án đường nói ra kết quả sau mấy tiếng đồng hồ suy nghĩ thần thận. Trời ạ! Cô không những uống say mà lại còn ói nữa sao? Chẳng lẽ ngày hôm qua cô đã bị người ngoài hành tinh nhập vào rồi hay sao? Đồng hoan kinh hãi quấy đầu, lại đột nhiên phát hiện mình đang mặc một chiếc áo thun lạ hoắc. Chiếc áo thun rộng thùng thình, dường như là ôm trọn cả người của cô. Cô áo rộng rinh lệch sang một bên, lộ ra bả vai mảnh mai trắng nón. quần áo của cô từ lúc nào lại trở nên như vậy cơ chứ? Đồng hoan hít vào một ngụm khí lạnh, nhảy vài bước vào tới trước mặt anh, tùm lấy cổ áo của anh Trùng mắt nhìn chầm chầm vào anh. Lầm hắn đường nén cười. Cô thật sự là quá đáng yêu. Làm sao bây giờ anh mới phát hiện ra chứ? Yên tâm đi. Tôi không có ý đồ với cô. Là quần áo bị cô nôn hết lên nên dính vết bẩn cần phải thay ra. Là ai thay cho tôi? Cô lập tức hành ngay trọng điểm. Là giọng điệu vô cùng hung hăng. là hắn đường chỉ mất một giây để mà suy nghĩ. Là em gái của tôi. Có đúng không? Đúng đó. Ông trời à? Hãy xin tha thứ cho lời nói dối của anh Anh không muốn thừa nhận để rồi chuốt lấy phiền toái Khiến cho cô càng thêm đề phòng, thẹn quá hóa sận Anh không muốn lãng phí thời gian để gánh chịu thêm hậu quả Chỉ vì nói ra sự thật nữa đâu Cô giáo đồng, đừng có mà đổi trô đề Cô cảm thấy mình có nên đền bố cho sự vất vả của tôi hay không chứ? Đồng hoàn không thể nào mở miệng rốt cuộc mới miễn cưỡng nói Đền bù như thế nào đây? Là ảnh đường quanh tay trước ngực Nhìn cô giống như một con mèo nhỏ vừa đánh nhau mà bị thua thê thẳm. cúi đầu cộp tay dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu khiến anh chút chút nữa kiềm lòng không được mà vươn tay kéo cô ôm vào trong lòng. Anh là à! Cô gọi tiếng nhắc nhở vì sao anh ta lại không nói gì chứ? Lâm hãn đường hắn rộng mỉm cười thông báo. Vậy thì tuần sau chúng ta hẹn hò đi. Thoáng chốc đã đến lúc thực hiện cái mà A Lâm gọi là đền bù. Buổi sáng ngày hôm nay Đồng hoan đứng trước tủ quần áo Lấy ra một chiếc áo thun màu hồng đào Cùng với một chiếc quần trên màu xanh đậm Sau nơi ngay đứng ở trước gương Cô có chịu trừng mắt Nhìn mấy bộ quần áo bị ném ở trên giường Kỳ thực cô có thể yêu cầu Anh Lâm đổi phương thức đền bù tổn thất Nhưng mà hành vi có kè mặc cả Giữa người hại và người bị hại Thực không phải là hay cho lắm Làm sao đồng hoan cô có thể làm được cơ chứ Nếu làm được thì đã tốt rồi Cô cũng không phải phiền não Vì không biết mặc bộ đồ nào nữa Đồng hàn dày dày thái dương, buồn bực nghĩ đến ngày đó. Sau khi nhận được lời đề nghị, mặc thoải mái một chút. Sao cô lại không hỏi là bọn họ sẽ đi đến đâu? Vậy thì bây giờ mới phải đắn đo. Suốt cuộc là mặc thoải mái, là thoải mái đến mức nào? Có phải là mức, đến mức là phải mặc áo ngủ hay không? Chuyện này không liên quan đến chuyện hẹn hò với Lâm Hán Đường. Chỉ là đồng hàn ít khi nào mặc áo thun. Cô cảm thấy áo thun và áo ngủ chỉ cách nhau có một cm. Trừ khi trường hợp gặp phải hoạt động nhiều, Thì cô mới phá lệ mà mặc nó Phiền phức thật đó Rốt cuộc là nên thoải mái đến mức độ nào Khách quan mà nói nam nữ hẹn lò lần đầu Chắc chắn sẽ không chạy bộ đạp xe đạp leo núi để tập thể dục đâu nhỉ Hay cùng lắm là đi xem phim dạo phố hay thôi Cô nhớ mày tự hỏi nửa ngày Cảm thấy sắp đã tới thời gian hẹn Cuối cùng Đồng hoan quyết định lấy một chiếc áo sơ mi caro đỏ sậm mặc với quần trên Trang điểm nhẹ nhàng một chút Rồi đi ra ngoài vừa ra khỏi chính của khu nhà, cô lập tức nhìn thấy lầm hán trường đang thành thời dựa vào chiếc xe việt xã mỏ bạc, hai tay khoanh ở trước ngực hơi nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào mấy cậu học sinh cấp hai đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net